Một tiếng nổ kịch liệt vang vọng cả sơn cốt Ngay lúc cơ động thu thi thể hắc ám chu tước Thì đám hắc ám tử vệ cũng phát hiện ra hắn Nhưng khi chúng quay người lại Thì đón nhận ngay một đàn chín con rồng lửa cực hạn dương hỏa Tuy đám hắc ám tử vệ đều có thực lực mạnh mẽ Nhưng chính con rồng lửa này tập trung trong không gian hẹp Cho nên muốn phá tan cũng cần phải có thời gian nhất định Khi chúng làm được điều đó thì cơ động cũng đã sớm chuồn mất. Không còn chút dấu vết gì để lại. Nếu đám hắc ám tử vệ này là người sống thì chỉ sợ chúng tức giận đến nổ mũi. Địch nhân nấp ngay dưới mí mắt vậy mà không phát hiện được. Đây quả là sự sỉ nhục rất lớn. Đáng tiếc hắc ám tử vệ chỉ còn bản năng chứ không còn cảm xúc nữa chính tên hắc ám tử vệ vừa thoát khỏi viêm long cử chuyển liền lao ra khỏi cửa động tản ra tìm kiếm tung tích cơ động nhóm hắc ám tử vệ không có cảm xúc nhưng đám hắc ám thiên can thần thú thì có a bởi vì phẫn nộ cho nên ánh mắt của hắc ám thiên can thần thú lạnh lẽo cực điểm Tuy nhiên chúng lại không hiểu được tại sao địch nhân chỉ có một người mà lại có thể phát ra công kiếp cường đại như vậy. Đỉnh cấp siêu tất sát kỹ đâu phải kỹ năng bình thường. Muốn thi triển thì thi triêu đâu. Nó cần phải có thời gian ngưng tụi ma lực nhất định. Lúc trước địch nhân chui vào trong huyệt động thì bọn hắn liền theo sau cơ bản không có thời gian và cơ hội thi triển kỹ năng cường đại như vậy ấy thế mà chúng bị đánh úp bây giờ thi thể của hắc ám chu tước cũng không bảo vệ được đám hắc ám thiên can thần thú không tức giận sao được đây Ngay lúc hắc ám thiên can thần thú chui ra khỏi huyệt động thì cũng phân tán theo đám hắc ám tử vệ Nhưng chúng không bảo trì được trầm tĩnh mà ly ne tục phóng ma kỷ phạm vi lớn trên không trung rồi rơi vãi khắp sơn cốt giống như đang rải thảm Muốn bước địch nhân phải đi ra Đáng tiếc là hành động của bọn chúng không thể nào thành công Lúc cơ động trốn ra ngoài liền sử dụng truyền tống pháp trận Thiên can thánh đồ thiết lập truyền tống trận ở rất gần nơi đây cho nên chỉ cần mấy giây là có thể hoàn thành truyền tống trận. Cho dù đám hắc ám thiên can thần thú sang bằng cả sơn mạch cũng không thể tìm ra được một cọng lông của cơ động. Hào quang lón lên cơ động đã xuất hiện bên cạnh đồng bạn. Dựa theo sự phân phó của hắn thì quang minh thiên can thánh đồ đều ngồi xuống khôi phục ma lực. Các thiên can thánh đồ sử dụng ngũ hành tương sinh trận pháp để phục hồi ma lực hay tu luyện đều có lợi rất lớn. Cảm nhận được cơ động bình an trở về. Nội tâm nhóm quan minh thiên can thánh đồ cũng yên ổn trở lại. Ma lực cũng đã phục hồi xong. Trận chiến này còn chưa kết thúc lúc trước cơ động dẫn đám hắc ám tử vệ lâu như vậy nhưng hiển nhiên ma lực của bọn chúng chẳng bao nhiêu phương pháp đánh lén chỉ có thể sử dụng được một lần bọn hắc ám thiên can thần thú cũng không phải đầu ngu đến nỗi bị mắc lừa thêm lần nữa để đánh bại đối thủ thì vẫn phải thông qua đối đầu chính diện mà thôi Cơ động đã tận khả năng làm suy yếu năng lực của đối thủ là để giúp cho trận chiến quyết định có nhiều cơ hội thắng lợi hơn mà thôi. Bởi vậy sau khi cơ động xuất hiện, hắn cũng không dừng lại một chút nào. Kỳ thật ma lực của hắn tiêu hao còn lớn hơn so với đồng bạn rất nhiều. Các bạn thông qua ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp thi triển đỉnh cấp siêu tất sát kỹ Mỗi người chỉ tiêu hao ba thành ma lực mà thôi Lúc này khôi phục cũng gần đầy đủ rồi Còn cơ động phải sử dụng ma lực liên tục Hơn nữa lúc trốn chạy phải duy trì tốc độ cao liên tục Cho nên phải bảo trì tiêu hao ma lực ở trình độ nhất định Phịt một tiếng thi thể hắc ám chu tước đã bị cơ động vứt ra lại nói dùng thủ trạch do quang minh chu tước chế tác để chứa đựng thi thể của hắc ám chu tước cũng là một chuyện ngẫu nhiên kỳ lạ không do dự một chút nào cơ động lấy hỏa thần kiếm ra rồi đâm vào thi thể hắc ám chu tước hình thể hắc ám chu tước nhỏ hơn hắc ám thanh long rất nhiều nhưng vẫn lớn hơn hỏa nhi khi cơ động ném thi thể hắc ám chu tước ra ngoài thì hỏa nhi cũng theo ra từ chu tước thủ trạc nó đậu ở một bên khác vọng nhìn chằm chằm vào thi thể hắc ám chu tước cơ động nhìn bộ dạng của hỏa nhi liền sưởng sốt một chút suy nghĩ qua lại liền đem miếng tinh miệng của hắc ám tử vệ ra thi thể hắc ám chu tước bị ma lực băng thần chi mâu đóng băng lại nhưng dù sao thì không có ma lực bổ sung cho nên băng trên hắc ám chu tước cũng đã tan đi một ít cơ động dùng hỏa thần kiếm sắc bén đâm trực tiếp vào bắt đầu hấp thu tinh hoa của hắc ám chu tước còn miếng tinh miệng bính hỏa hệ hắc ám tử vệ hắn cũng không trực tiếp hấp thu mà đánh lên mũi kiếm hỏa thần kiếm tuy rằng như vậy có phần phí của trời vì không thể hấp thu được toàn bộ ma lực Bene trong tinh miệng nhưng thời gian còn lại rất ngắn hắn cũng chỉ có thể làm như vậy để thúc đẩy hỏa thần kiếm tiến hóa nhanh mà thôi cùng lúc đó cơ động tiến lên vỗ một cái vào đầu hắc ám chu tước một phát diệt thần kiếp phịch một tiếng trầm đục đầu hắc ám chu tước đã mất ma lực bảo vệ cho nên vỡ nát Cơ động khẽ vẫy tay lấy tinh hạt ra Hỏa thần kiếm chỉ cần mấy phần trăm là có thể tiến hóa rồi hết thu nhiều thêm một viên tinh hạt cũng không cần thiết Mặc dù tinh hạt này đối với hắn cũng rất quan trọng Có thể giúp hắn đột phá lên cử quan Nhưng khi nhìn bộ dạng đáng thương của hỏa nhi Thật sự hắn không đành lòng khiến nó thất vọng Hơn nữa hắn cũng cảm giác được tinh hạt hắc ám chu tước đối với Hỏa Nhi vốn là hậu đại của Quan Minh chu tước thì có ý nghĩa không hề bình thường. Bởi vậy cơ động không do dự ném viên tinh hạt cho Hỏa Nhi nhưng lại dặn dò nó không được hấp thu ngay bây giờ. Bởi vì tiếp theo đây rất có thể là một hồi đại chiến, nếu hấp thu thì nó không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn. Muốn hấp thu thì cũng đợi sau đợt chiến đấu này đã. Tinh miệng bính hỏa hệ hắc ám tử vệ sau khi bị đánh lên mũi kiếm liền nổ bùm một tiếng. Ngay sau đó phát ra quang mang đủ loại màu sắc. Đồng thời vô số sợi tơ màu kim hồng từ nó tỏa ra hướng đến mũi kiếm. Ngay lập tức hỏa thần kiếm phát ra quang mang mãnh liệt, lửa cũng bùng lên mạnh mẽ. Thân vốn là sông hỏa hệ thánh đồ nhưng cơ động vẫn cảm giác được ma lực chấn động nóng bỏng bao lấy thân thể mình. Làm cho thân thể có phần khô nóng. Hỏa thần kiếm trong tay hắn giống như đang được nung chảy. Nguyên bản thi thể hắc ám chú tước cần có một thời gian thì mới bị hỏa thần kiếm hấp thu nhưng lúc này có tinh miệng xúc tác liền bị hồng quang từ hỏa thần kiếm phát ra bao trọn. Nhánh một cái đã tiêu thất không còn gì nữa. Giống như đã bị cắn nuốt hoàn mỹ. Một cổ ma lực nóng bỏng tuôn vào trong thân thể cơ động. Hắn chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân đều được tẩy rửa qua một lần. Loại cảm giác này khó nói thành lời, vô cùng thoải mái. Toàn bộ lỗ chân lông đều được mở ra để hấp thu ma lực trong không khí. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được rõ ràng hỏa thần kiếm cùng với hắn đã hòa nhập thành một giống như nước hòa với sữa vậy. Bọn họ không còn mối quan hệ giữa người với kiếm bình thường nữa mà đã là nhân kiếm hợp nhất. Chân dính dung hợp làm một. Các quan minh thiên can thánh đồ đều mở mắt ra. Một là vì thời điểm cơ động biến hóa hai là vì âm thanh chấn động không ngừng truyền tới từ sơn mạch gần đó đồng thời có nhiều khí tức cường đại đang dò xét tới nơi này hiển nhiên ma lực chấn động khổng lồ từ hỏa thần kiếm đã đánh động bọn hắc ám tử vệ và hắc ám thiên can thần thú nếu như bình thường thì loại dị tượng này của hỏa thần kiếm sẽ khiến cơ động cực kỳ vui mừng Rõ ràng hỏa thần kiếm đã tiến hóa hoàn thành. Thế nhưng hắn không cao hướng nổi bởi vì thời điểm này hắn cũng mất đi năng lực hành động. Ma lực hỏa thần kiếm mang tới đã đưa hắn vào một trạng thái nhân kiếm hợp nhất cũng là một loại cảnh giới huyền diệu. Cả người hắn trải qua sự tẩy lệ của hỏa thần kiếm chính điều đó làm hắn không thể khống chế được thân thể. Cơ động biết rõ chính mình đã chủ quan rồi Hắn không ngờ hỏa thần kiếm tiến hóa hoàn thành nhanh như vậy Đồng thời khi tiến hóa xong lại xuất hiện dị tượng như thế Nếu quyết chiến với Hắc ám tử vệ mà không có hắn thì chắc chắn toàn quân bị diệt Bây giờ hắn phải làm gì đây Cơ động cắn chặt hàm răng Hắn lập tức buông bỏ ma lực bảo hộ và khống chế toàn thân Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 642 nhân kiếm hợp nhất. Hạt sen thủ hộ bổ mạng. diệt A -tạc. Cảm nhận được hát ám tử vệ và hát ám thiên can thần thú đã phát hiện động tỉnh bên này, cơ động đã lập tức quyết định. Nếu như để tùy ý hỏa thần kiếm điều khiển sự dung hợp thì không biết còn bao lâu nữa. Chỉ sợ lúc đó đồng bạn đã tiêu tùng hết rồi. Chính hắn cũng chưa chắc có thể chấm dứt được quá trình dung hợp này. Bởi vậy cơ động buông bỏ sự khống chế ma lực của thân thể. Mặc kệ cho hỏa thần kiếm đưa ma lực khổng lồ rèn luyện thân thể. Đừng nói lúc dung hợp với thần khiết. Ngay cả lúc tu luyện bình thường thì cũng không có ma sư nào dám làm như cơ động. Hắn làm như vậy cũng gần như muốn tự sát vậy Một ma sư bình thường khi tu luyện Điều đầu tiên chính là dùng ma lực thủ hộ kinh mạch của mình Sau đó mới hấp thu ma lực ở bên ngoài nhập vào trong cơ thể Sau đó dùng ma lực của bản thân hấp thu ma lực vừa thu vào để biến nó thành lực lượng của chính mình Ma lực bản thân chính rất trọng yếu Nếu như không có nó bảo vệ kinh mạc. Một khi tiến vào nhập định, ma lực trong người kích động rất dễ phá tan mạch máu tạo thành nội thương. Thậm chí có khi ma lực đánh đến nội tạng dẫn đến tử vong. Bởi vậy cho dù trong quá trình tu luyện cực kỳ an toàn thì ma sư đều chú ý đến ma lực bảo hộ kinh mạc. Càng không cần phải nói đến lúc trọng yếu như lúc dung hợp thần khí mục đích của cơ động chỉ có một chính là đẩy nhanh quá trình dung hợp với hỏa thần kiếm đã không có ma lực bảo vệ thì thân thể hắn giống như nhà không có cửa ma lực dung nhập tăng lên không biết bao nhiêu lần tuy nhiên làm như vậy rất nguy hiểm ma lực thuộc tính hỏa đã rất cuồng bạo rồi huống chi lại còn là thuộc tính cực hạn Hơn nữa ma lực ẩn chứa trong hỏa thần kiếm lại càng khổng lồ và mạnh liệt. Cho dù cơ động có khí lực thánh cấp nhưng muốn thừa nhận hỏa thần kiếm trùng kích mà không khống chế cũng không thể nào. Nhưng cơ động không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có dùng loại phương pháp này thì mới trong thời gian ngắn nhất hoàn thành quá trình dung hợp. Hắn không thể gơ mắt ếp ra nhìn đồng bạn đi chịu chết. Cho dù là vì vậy mà có những vết thương vĩnh viễn không lành lại thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hắn muốn chiến đấu, muốn dơ, a, a, nơ, đầu đồng bạn chiến đấu. Hắn muốn xông lên trước để chiến đấu. Các quan minh thiên can thánh đồ còn chưa biết biến hóa của thân thể cơ động nhưng bọn họ lại biết một điều đó chính là phải bảo vệ cơ động cẩn thận. Thiên cơ trầm giọng quát tư tuyền triệu hồi ra đại diện Thánh Hỏa Long. Chúng ta bay lên trời. Nhất định phải bảo vệ cơ động. Tạm thời hắn không thể tham gia chiến đấu được mọi việc do ta chỉ huy. Ngũ hành tương sinh tuần hoàng trận pháp Thiên cơ tỉnh táo ra quyết định ướng biến. Cũng đã kiếp thiết chiến ý của quan minh Thiên Cang thánh độ lên cao. Cho tới nay... Đều là cơ động lãnh đạo bọn họ, thậm chí là bảo vệ bọn họ. Hiện tại đến phiên cơ động cần đến bọn bọ bảo vệ rồi. Ở thời điểm này, bọn họ đều quyết tâm không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương đến cơ động. Đại diện Thánh Hỏa Long được Trần Tư Tuyền Triệu hóa ra. Không cần ai phân phó. Thực nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi cũng đã nhảy lên lưng đại diện Thánh Hỏa Long vì để cho đại diện thánh hỏa long có thể sử dụng toàn lực phi hành và quần nhau với đối phương cho nên nó thay thay thế vị trí sông hỏa cùng với quan minh thiên can thánh đồ hợp thành ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp bảo vệ vòng ngoài quanh thiên cơ phóng xuất ra ma thú của chúng ta thiên cơ hét lớn một tiếng rồi phóng xuất ra thập giai kim cương long của mình không do dự các quan minh thiên can thánh đồ đều triệu hồi tọa kỵ trước tê, hương, lơn và hỏa nhi đang ở trạng thái tự do kỳ dị tám ma thú khác đều đồng thời xuất hiện bảo vệ xung quanh đại diện thánh hỏa long ma lực nồng đậm điên cuồng tăng lên không chút nào yếu thế mà phóng thiết ma lực của mình những ma thú ở đây Trừ Thanh Long của Diêu Khiêm Thư, Kim Cương Long của Thiên Cơ là có tu vi thập giai thì đều có tu vi cửu giai cả. Cho dù chúng không thể so sánh với Hắc Ám Thiên Cang Thần Thú nhưng khi tập hợp lại cùng với nhau cũng tạo thành lực lượng không thể xem thường. Hắc Ám Tử Vệ và Hắc Ám Thiên Cang Thần Thú đến rất nhanh, tốc độ ngang với lúc truy kích cơ động. Tuy chúng đang ở rất xa nhưng cũng đã thấy nhóm quang minh thiên can thánh đồ cho nên lao thẳng tới chỗ này Lúc này Ngũ hành tương sinh tuần hoàng trận pháp đã thành lập Thiên cơ đứng ở vị trí trung tâm vẫn giữ thần sắc bình tĩnh điềm đạm Lúc này Mạc Nhi đứng ở bên cạnh hắn Không có chu tước thủ trạc của cơ động thì không có ai dám thu nàng ta vào ma khí của mình cả. Quang minh thiên can thánh đồ đều thấy được hiện tại thiên cơ có sự tỉnh táo chưa từng có. Hắn dùng linh hồn lực liên hệ với tất cả đồng bạn và ma thú của họ giống với cơ động trước kia. Có thể nói hắn dò xét còn tỉ mỉ hơn một chút. Dù sao linh hồn của hắn cũng là thánh cấp cao giai. Bởi vậy nên mọi người đều cực kỳ yên tâm, hoàn toàn tin tưởng vào thiên cơ. Thế nhưng chỉ có Mạc Nhi mới biết được hắn khẩn trương như thế nào bởi nàng cảm nhận được bàn tay hắn run rẩy tiết đầy mồ hôi đang nắm chặt tay mình. Thân thể hắn càng cứng ngắc vì khẩn trương. Làm sao mà hắn không khẩn trương được đây chứ? Đây là lần đầu hắn đứng ở vị trí chỉ huy các quan minh thiên can thánh đồ tiến hành chiến đấu Hơn nữa lại gặp phải một trận chiến sinh tử khó khăn Với tình huống như vậy, hắn không thể nào bình tĩnh tự tin được Hắn vẫn là người chứ không phải là thần Nhưng hắn che giấu rất tốt Hắn biết rõ bây giờ không có cơ động nếu như mình mất bình tĩnh làm rối loạn trận tuyến thì mọi người sẽ đại loạn bọn họ chính thức nói câu tiêu vong hắn biết rõ mình phải làm cái gì đó chính là phải bảo vệ được tất cả đồng bạn cho tới khi cơ động và hỏa thần kiếm tiến hóa dung hợp xong hắc ám tử vệ đều am hiểu cận chiến công kích cho nên so với đám hắc ám thiên can thần thú Chúng mới là lực lượng đáng sợ Bởi vậy điều chúng ta cần làm bây giờ là trước khi cơ động tỉnh lại phải ngăn cản không cho đám hắc ám tử vệ đến gần Hãy dùng công kích từ xa cản bước chân của chúng Mọi người đã rõ chưa? Đã hiểu? Một đám thiên can thánh đồ đồng loạt hét lớn một tiếng rồi kiếp thiết uy lực ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp tăng lên ma lực khổng lồ không ngừng lưu chuyển qua lại trong thân thể bọn họ hiện tại bọn họ có một lợi thế nhỏ đó là đám hắc ám tử vệ đã tiêu hao ma lực một lượng nhất định cho dù bởi vì cơ động xuất hiện tình huống ngoài ý muốn nhưng nếu so với đối mặt với hắc ám tử vệ thời kỳ sung mãn đã tốt hơn rất nhiều hơn nữa bên kia thiếu đi bính hỏa hệ Những con hắc ám thiên can thần thú không thể thi triển ra được ngũ hành mơ dương giới. Đây cũng là lợi thế lớn nhất của bọn họ. Ngay lúc quan minh thiên can thánh đồ tập trung tinh thần chuẩn bị nghênh chiến mà không để ý phía dưới xuất hiện dị biến. Đó chính là cơ động. Khi cơ động bỏ đi ma lực bảo vệ bản thân, ma lực khổng lồ trong hỏa thần kiếm dũng mảnh tuôn vào trong thân thể hắn lúc trước hắn chỉ cảm thấy cảm giác ấm nóng sảng khoái thì giờ đây giống như có dung nham nóng chảy ở trong cơ thể mình vậy lực trùng kích khủng bố làm cho thất khiếu của hắn tràn ra máu tươi thân thể run rẩy kịch liệt ma lực của họ thần kiếm quả là bá đạo cho dù lúc này rèn luyện thân thể chủ nhân của nó để chính thức dung hợp lại với nhau nhưng cũng không có chút ôn hòa nào ma lực ấy đem lại cho cơ động loại cảm giác thốn khổ khó chịu đựng nổi Kinh mạch toàn thân giống như bị xé nước ra Nhất là sức nóng của ma lực muốn đem thân thể hắn hòa tan ra Cho dù là cơ động có hỗn độn chi hỏa thân thể thánh cấp Nhưng lúc này hắn không tránh khỏi trọng thương Đã xong trong lòng cơ động lạnh buốt. Lần trùng kích này đã làm hắn trọng thương tất cả kinh mạch trong cơ thể đều bị hao tổn. Hắn cũng không ngờ tới khi buông bỏ ma lực bảo vệ kinh mạch lại xảy ra cơ sự này. Cũng không ngờ ma lực của Hỏa Thần kiếm lại cuồng bạo như thế. Tuy rằng tốc độ hấp thu nhanh không gì sánh kịp thế nhưng căn bản thân thể hắn không thể chịu nổi lần trùng kích tiếp theo của Hỏa Thần kiếm. Nếu ma lực công kiếp với trình độ như vừa rồi thì chắc chắn hắn phải chết rồi. Cùng lúc với hắn suy nghĩ thì cổ ma lực thứ hai từ trong hỏa thần kiếm tuôn ra chen chút theo cánh tay cơ động đi vào trong kinh mạch cơ thể. Thời điểm này cho dù cơ động muốn dùng ma lực của mình bảo vệ kinh mạch cũng không còn kịp rồi. Lần trùng kích trước của hỏa thần kiếm đã áp bách ma lực của hắn đến gần hỗn độn chi hỏa ở ngực. Căn bản không thể nào trải đi bảo vệ kinh mạch được. Trong lúc nguy cấp trước mắt thì kỳ tích đã xuất hiện. Cơ động chỉ cảm thấy ở bụng dưới bay lên một cổ khí lưu ấm áp. Ngay sau đó chính điểm kim hồng sắc đồng thời sáng lên. Chúng lặng yên bay ra đi đến đại não. Ngực, hai vai, hai tay, hai chân và bụng dưới trước khi cổ ma lực thứ hai của hỏa thần kiếm đi vào cơ thể hắn Bây giờ thân thể cơ động đột nhiên xuất hiện chính điểm sáng màu kim hồng sắc soi rọi mọi ngõ ngát trong cơ thể Lặng yên bảo vệ những kinh mạch đã bị thương tổn ma lực hỏa thần kiếm chen chút đi vào nhưng lại không tạo thành thương tổn cho kinh mạch như trước kia. Nó vẫn điên cuồng vạn vẹo dung hợp. Trùng kích trong kinh mạch. Nhanh chóng tiến hành quá trình dung hợp. Đây là... Trong nháy mắt cơ động lại khóc. Tất nhiên hắn biết rõ chính điểm sáng kia là cái gì. Đó chính là lễ vật cuối cùng của liệt diễm giao cho hắn. Là chính hạt bổ mạng hồng liên. Ngay lúc nguy cấp nhất. Tính mạng của hắn như chỉ mảnh treo chuông thì lực lượng của liệt diễm lại một lần nữa cứu tính mạng hắn. Lặng lẽ bảo vệ thân thể hắn. Liệt diễm, liệt diễm, dù nàng đã không còn tồn tại nhưng vẫn bảo vệ ta như cũ. Chờ ta. Hãy chờ ta hoàn thành xong tất cả ta sẽ đi tìm nàng. Nước mắt hắn không kìm được mà chảy xuống, đồng thời hỏa thần kiếm cũng chậm rãi kéo theo cánh tay của hắn chỉ thẳng lên bầy trời. Trong không khí tất cả hỏa nguyên tố đều bị thu hút vào trong hỏa thần kiếm. Mà lúc này hỏa thần kiếm cũng tỏa ra màu đỏ huyển lệ, thậm chí còn muốn đẹp hơn hồng liên thiên hỏa của liệt diễm tạo ra. Sau lưng cơ động... Một thân ảnh màu đỏ uy nghiêm lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều lúc này nó chỉ có cao 10 mét nhưng lại rõ ràng hơn rất nhiều. Cơ động chỉ cảm giác được ma lực trong cơ thể mình đang điên cuồng tăng lên. Sau khi dung hợp với ma lực của hỏa thần kiếm cũng không dừng lại mà tiếp tục tăng vọt lên. Đột phá cấp 89. Đột phá thẳng tới đại quan cấp 90. Tuy rằng hắn cũng đã từng nghĩ tới hỏa thần kiếm tiến hóa hoàn thành liền trợ giúp ma lực của hắn tăng lên nhưng loại tình huống như thế này xuất hiện cũng ngoài dự liệu làm hắn hương phấn không nổi. Hắn đang quan tâm đến đồng bạn đang phải đối mặt với địch nhân cường đại, họ đang cần mình. Hắn thà không cần ma lực tăng lên để có thể mau chóng cùng đồng bạn tụ tập với nhau, sống vai cùng chiến đấu. Cùng lúc đó, cuộc chiến trên bầu trời cũng đã bắt đầu rồi. Quang minh thiên can thánh đồ bằng vào ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp đối mặt với chính tên hắc ám tử vệ hung hãn không sợ chết. Kỹ xảo chiến đấu tinh vi, ma lực đều đã vượt qua 95 cấp. Ngoài ra còn có đám hắc ám thiên can thần thú biểu tượng đồ đằng cho mười thuộc tính ma lực. Cho dù chúng đã chết mất hai con nhưng vẫn có thực lực quét ngang đại luộc. Thực lực vô cùng cường đại. Tương sinh tuần hoàn canh kim xuất chiến, đơn thể công kích mục tiêu giáp một. Thiên cơ đã tiến vào trạng thái đặc thù. Tuy rằng nội tâm cực kỳ khẩn trương thế nhưng khi địch nhân càng bay tới gần, hắn lại càng bình tĩnh. Hắn biết rõ cho dù mình chỉ có một sơ suất nhỏ cũng đủ đem đồng bạn tốn tán theo mình. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy cảnh như vậy. Hắn không hy vọng có bất kỳ một đồng bạn nào tử vong trong trận chiến này. Cơ động tạm thời cô thể chiến đấu thì cũng chỉ có hắn đứng ra lãnh trách nhiệm bảo vệ đồng bạn mà thôi. Cho tới nay... Hắn ở trong đoàn đội không phát huy được lực lượng tài năng gì. Hiện tại cũng là lúc hắn nên suốt đầu lộ diện rồi. Tỉnh táo quan sát hết thảy, sau đó thiên cơ đã hạ mệnh lệnh. Hắn không chút nào tiếc rẽ phóng ra linh hồn lực thánh cấp cao giai Không chỉ sử dụng để chỉ huy đồng bạn mà còn sử dụng linh hồn áp chế bao phủ lấy địch nhân tuy rằng những tên hắc ám tử vệ miễn dịch với linh hồn áp chế nhưng hắc ám thiên can thần thú không thể tránh khỏi những con hắc ám thiên can thần thú này cách thánh cấp chỉ một bước ngắn nhưng vẫn chưa phải là thánh cấp dùng linh hồn tu vi của thiên cơ để áp chế chúng thì chắc chắn có hiệu quả Cho dù chỉ làm suy yếu được đối phương một chút thì đối với Quang Minh Thiên Cang Thánh Đồ lúc này sẽ có nhiều phần thắng hơn một chút. Mục tiêu đầu tiên của bọn họ là giáp một hệ hắc ám tử vệ đã mất đi hắc ám thanh long thủ hộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 643 toái. Kim Hoàng Phá Giáp 1 Dịch A lự. Biên A Bư Ngũ hành luân chuyển Ma lực tương sinh tuần hoàn lập tức Truyền đến chỗ canh kim thánh đồ đổ hình nhi Đây là lần đầu nàng thi triển kỹ năng Dưới sự tăng phúc của đồng bạn Tuy trong lòng có phần khẩn trương Nhưng dưới sự chỉ dẫn từ linh hồn lực của thiên cơ Nàng căn bản chẳng phải cân nhắc đến điều gì Thậm chiếc thiên cơ đã giúp nàng khóa lấy đối thủ Chỉ cần trực tiếp ra tay là được Ma lực vô cùng khổng lồ quán chú vào kim sát thần kiếm trên tay Đỗ hình nhi quát lớn một tiếng Tinh quang ló lên trong mắt Kim sát thần kiếm rời tay Dưới sự quán chú của ma lực Thanh thần kiếm này phát ra những tia sáng lóng lánh Hóa thành một đạo cầu vòng chém về phía hắc ám tử vệ hệ 1. Cùng lúc đó, dưới sự phối hợp của hỏa nhi, các quan minh thiên can thánh đồ cũng phóng thiết ra ngũ hành mơ dương giới. Phạm vi đường kính nằm trong khoảng 100 mét. Bao phủ lấy bọn họ và cơ động bên dưới hai hắc ám tử vệ giáp một canh kim sống phai mà đứng trên lưng nhâm thủy thiên can thần thú hắc ám bạch hổ một đạo bạch quan đột nhiên giáng xuống từ trên trời hướng đến giáp một hắc ám tử vệ hào quang màu đỏ trong mắt hắn bỗng lóng lên trực tiếp nhảy từ trên lưng hắc ám bạch hổ lên trời hai tay đổi thành thế trảo Chộp lấy kim sát thần kiếm đang chém tới kia. Tuy thời gian ngưng tụ ma lực không được đầy đủ. Nhưng nhát chém này của kim sát thần kiếm vẫn đạt đến mức trung cấp siêu tất sát kỷ. Điều này cũng dễ hiểu. Đỗ Hinh Nhi được toàn bộ quan minh thiên can thánh đồ giúp sức. Mà vũ khí nàng dùng còn là thần khí nữa. Trong ngũ hành kim khắc một Canh kim khắc giáp mục đây cũng là lý do vì sao mà thiên cơ để nàng ra tay. Nhưng những gì phát sinh tiếp theo làm cho các quan minh thiên can thánh đồ phải kinh ngạc. Ngay khi giáp mục hắc ám tử vệ phóng người lên thì nhâm thủy hắc ám tử vệ cách đó không xa cũng nối gót theo sau. Thân thể hắn bám sát sau lưng như một cái bóng của giáp mục hắc ám tử vệ vậy. Ngay tức tắc khi hai tay gã này tiếp xúc với kim sát thần kiếm thì nhâm thủy hắc ám tử vệ cũng đặt tay lên vai hắn. Chỉ nghe thấy những tiếng nổ mạnh liên tục vang lên. Kim sát thần kiếm bay ngược trở lại. Mà giáp một hắc ám tử vệ lại vẫn vững vàng đứng giữa không trung. Chỉ có điều là trên áo giáp hắn nhiều thêm một dấu vết màu trắng. Lúc này hắc ám bạch hổ đã đón lấy thân thể của giáp một hắc ám tử vệ mà nhâm thủy hắc ám tử vệ cũng trở lại trên người tọa kỵ của mình trước kia khi nghe cơ động nói về hắc ám tử vệ các quan minh thiên can thánh đồ chỉ có nhận thức một cách đại khái nhưng giờ đây khi bọn họ trực tiếp đối mặt thì mới hiểu được rằng thực lực của đối phương kinh khủng đến cỡ nào Dùng thân thể đối kháng với thần kiếp, hơn nữa mục tiêu mà họ công kích còn là người yếu nhất giáp một hắc ám tử vệ. Mà trước đó, những hắc ám thánh vệ này còn bị cơ động làm suy yếu đi ba phần ma lực. Nhưng lại vẫn có thể dễ dàng ngăn cản một siêu tất sát kỹ trung cấp. Cho dù thực lực của bản thân Đỗ Hinh Nhi không được tốt, ma lực cũng không hấp thu được nhiều. Nhưng thứ nàng phát ra vẫn là một trung cấp đơn thể siêu tất sát kỹ hàng thật giá thật. Vậy mà nó lại bị hai tên hắc ám tử vệ liên thủ đỡ được một cách đơn giản. Tên giáp một hắc ám tử vệ kia nhiều lắm là chịu một vết thương nhân. Kết quả như vậy làm cho các quan minh thiên can thánh đồ hiểu được trận chiến này gian nan đến mức nào. Quan Minh Thiên Cơ làm như không nhìn thấy một màn này, mệnh lệnh của hắn sớm đã nối gót mà tới. Ngũ Hành Luân chuyển, Tân Kim xuất kích. Các quang Minh Thiên Can Thánh đồ phối hợp với nhau cũng không phải ngày một ngày hai. Câu nói này của Thiên Cơ đã đủ để họ hiểu ý. Thân hình mọi người dịch chuyển một chút trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long, đổi thành A, -a, -a Kim đứng đầu. Thần quan Lưu chuyển trong mắt A-Kim so với Đỗ Hinh Nhi thì nàng mạnh hơn rất nhiều. Tuy khi đứng trong ngũ hành tương sinh tuần hoàng trận pháp thì bất cứ ai phát động công kích cũng sẽ được đồng bạn trợ giúp. Nhưng cũng phải xem thân thể của người công kích có thể thừa nhận được bao nhiêu ma lực. Thừa nhận càng nhiều thì tự nhiên đòn công kích phát ra sẽ càng mạnh. Trước mắt Khi không có cơ động thì A-Kim người sở hữu thể chất thánh cấp chính là người có thể thừa nhận nhiều nhất. Hơn nữa, ma lực của nàng là cử quan kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Dưới tình huống đòn đầu tiên không đạt được hiệu quả như ý muốn, mệnh lệnh thứ hai của thiên cơ đã đặt trọng trách lên người A-Kim. Lúc này, đám hắc ám thiên can thánh thú kia chỉ còn cách bọn họ không đến một ngàn mét đã có thể cảm thấy dao động ma lực khổng lồ phát ra từ thân thể chúng mà trừ hai người vừa ra tay những hắc ám tử vệ còn lại vẫn chưa có động tĩnh gì nhưng các quan minh thiên can thánh đồ cũng có thể nhìn ra được đối phương không ra tay thì thôi Đã ra tay thì chắc chắn sẽ như lôi đình vạn quân Trên người A, -a, A Kim lón lên những vầng sáng màu vàng Tuy chúng không phải của nàng Nhưng nếu so sánh khí tức phát ra Thì nó chỉ có hơn chứ không kém Lúc này bọn họ đồng tâm hợp lực phóng thiết ra Ngũ hành mơ dương giới Quy lực tuyệt đối hơn xa bất cứ ma vực nào Bởi vậy Bọn họ chỉ cần phóng thiết ma lực không ngừng nghĩ là đủ Nếu phân thần phóng thiết thêm ma vực thì có khi lại chẳng được bao nhiêu hiệu quả Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ Mà A Kim cũng chính là ngoại lệ trong quan minh thiên can thánh đồ Vô số quan ảnh màu vàng đã phát ra từ lúc kim sát thần kiếm bị đẩy lùi lại diệt tuyệt kim hoàng làm cho cả bầu trời tràn ngập những tiếng rít ù ù hàng trăm hàng ngàn vầng sáng xuất hiện khiến cho những hắc ám thiên can thần thú kia không thể không dừng lại khí tức phát ra từ a kim không phải đổ hình như có thể so sánh với sự cường hoành của huyết mạch địa long tổ trực hệ thân thể thánh cấp lại thêm uy lực của thần khí tất cả những điều đó làm cho đám hắc ám thiên can thần thú này phải kiêng sợ một kích thuấn sát hắc ám chu tước lúc trước đó chỉ sợ cũng là do người trước mặt này phát ra đối mặt với đối thủ như vậy sao chúng có thể không đối phó một cách cẩn thận được đây từng đạo công kích không ngừng phun ra từ những hắc ám thiên can thần thú va chạm đối chọi với vầng sáng trên bầu trời Tuy cùng có ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận trợ giúp, nhưng kỹ năng A-kim phát ra đã đạt đến mức siêu tất sát cao cấp rồi. Ngàn vạn lần đừng nên xem thường sự khác biệt giữa trung cấp và cao cấp. Bởi vì cái gọi là sai một ly đi một dặm, uy lực của cả hai không thể nào đánh đồng với nhau được. Lực phản chống khổng lồ sinh ra đều bị ngũ hành mơ dương giới mà các quan minh thiên can thánh đồ liên thủ phóng thiết ngăn cản lại. Đây cũng là điểm mạnh của ngũ hành mơ dương giới. Trong kết giới cường đại này, uy lực khi quan minh thiên can thánh đồ thi triển ma kỷ sẽ được tăng thêm một mức nhất định. Mà ma lực hao tổn lại giảm bớt đi. Còn công kích của đối phương thì sẽ bị ngũ hành mơ dương giới toàn thuộc tính ngăn cản. Có thể nói đây là một kết giới vừa công vừa thủ mạnh nhất. Khi A-Kim phát ra một kích này, các quan minh thiên can thánh đồ đều cảm giác được ma lực của mình sụp hẳn. Dường như cả ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp đã bị A-Kim rút đi một lượng ma lực cực lớn. Ngay khi đang khó hiểu vì sao một kích này của A Kim lại có thể phóng thích ra nhiều ma lực như vậy thì họ lại thấy được một tràn cảnh vô cùng rung động. Vẫn là vầng sáng màu vàng. Nhưng mục tiêu công kích đương nhiên không chỉ là những hắc ám thiên can thần thú kia mà đồng thời còn có hắc ám tử vệ trên lưng chúng. Hắc ám thiên can thần thú cũng chẳng cần ngăn cản thay chủ nhân chúng. Đây tuy là siêu tất sát kỹ cao cấp nhưng thuộc kiểu phạm vi Lấy tu vi của hắc ám tử vệ thì thừa đủ để ngăn cản được những kỹ năng phân tán này Dưới cái nhìn của chúng Thi triển kỹ năng như vậy sẽ tiêu hao rất lớn Mà bên đối phương lại chẳng có bao nhiêu người đạt tới cử quan Qua vài lần như vậy thì bọn họ sẽ chẳng còn khả năng để duy trì nữa Chết là cái chất. Cho nên, chúng đều không chút vội vàng. Tất cả chỉ thu liễm ma lực ngăn cản thế công của đối phương. Trên thực tế, những vầng sáng màu vàng này cũng chỉ có thể tạm thời cản chúng lại một lát mà thôi. Tất cả vầng sáng tấn công về phía hắc ám tử vệ đều bị họ dùng các loại kỹ xảo cận chiến phá giải. Lúc trước, Thắng quang miệng hạ mơ triêu dương đã từng nói một điều khi còn dạy cơ động. Khi đạt đến cử quan ma sư, muốn giết họ bằng những đòn tấn công tầm xa là điều gần như không thể. Trừ khi ma lực của ngươi có thể cuồn cuộn không dứt. Áp đảo hoàn toàn đối thủ. Bởi vậy, những trận chiến giữa cử quan ma sư thường đều là cận chiến. Cửu quan ma sư hoàn toàn có thể ngưng tụ ma lực trong thân thể Lấy thân thể làm vũ khí một phát ra uy lực cực kỳ mạnh mẽ Trước mắt hắc ám tử vệ chính đang dùng phương pháp này để ngăn cản Tuy là cao cấp siêu tất sát kỹ Nhưng dưới tình huống phạm vi lớn Lại còn là công kích từ xa thì bọn họ căn bản chẳng phải ngán ngẩm Gần như là một tay một cái không ngừng hóa giải công kích của A-Kim Nhưng những vầng sáng màu vàng này thật sự chỉ có vậy sao Cũng giống các hắc ám tử vệ khác Giáp một hắc ám tử vệ đang hóa giải những vầng sáng đánh về phía mình Một đòn vừa rồi của Đỗ Hinh Nhi tuy không thể làm hắn trọng thương Nhưng tất nhiên cũng đã tiêu hao khá nhiều ma lực của hắn đúng như phán đoán của Cơ Động và Trần Tư Tuyền. Lúc chiến đấu với Cơ Động thì tên giáp một hắc ám tử vệ này đã bị thương. Hơn nữa ma lực cũng đã tiêu hao phần lớn. Khi kết thúc chiến đấu, hắc ám thanh long tử vong, hắn cũng mất đi nguồn bổ sung ma lực quý báu của mình. Hắc ám tử vệ bọn họ không thể tiến hành tu luyện bởi vậy sau mỗi trận chiến thì tất cả sự khôi phục và bổ sung đều đến từ hắc ám thiên can thần thú phóng thiết ma lực trợ giúp giáp một hắc ám tử vệ không có hắc ám thanh long tự nhiên không thể nào bổ sung nhiều được tuy vậy vì thực lực khi còn sống của hắn cũng rất mạnh tự bản thân cũng có thể hấp thu một số nguyên tố giáp một rời rạc trong không khí nhưng tốc độ sẽ cực kỳ chậm nhiều ngày qua đi ma lực của hắn cũng chỉ khôi phục đến khoảng 7 thành mà thôi lại thêm sự tiêu hao lúc trước cộng với kim sát thần kiếm ma lực của hắn giờ đây chỉ vẹn vẹn khoảng 3 thành ít ỏi là mắt xích yếu nhất trong những hắc ám tử vệ nhưng bên cạnh hắn có nhâm thủy hắc ám tử vệ giúp đỡ sức chiến đấu cũng không giảm đi bao nhiêu thế nhưng lúc này a kim lại thi triển công kiếp phạm vi lớn bao trùm lên cả nhâm thủy hắc ám tử vệ hơn nữa trong tiềm thức của đám hắc ám tử vệ này cũng chẳng ai cho rằng những đòn công kiếp kia có thể tạo nên uy hiếp với họ tự nhiên là ai lo thân nấy nhâm thủy hắc ám tử vệ cũng vậy hắn không tiếp tục giúp giáp một hắc ám tử vệ nữa càng làm cho người ta mê hoặc chính là vầng sáng màu vàng nhằm vào các hắc ám tử vệ khác ít nhất cũng có 3, 4 cái nhưng nhằm vào giáp một hắc ám tử vệ thì chỉ có một cái duy nhất mà thôi điều này làm cho đám hắc ám tử vệ không để ý mà ngay cả hắc ám thiên can thần thú cũng không phát hiện điều gì khác thường Thậm chiếc, ngay cả tốc độ của vầm sáng màu vàng công kiếp về phía giáp một hắc ám tử vệ cũng không nhanh bằng những cái khác. Giáp một hắc ám tử vệ nâng hai tay lên theo thói quen. Hóa thành thế trảo. Đây là thanh long trảo của hắn. Một kỹ năng mô phỏng theo giáp một thiên can thần thú. Hai trảo cùng lúc chộp lấy vầm sáng màu vàng kia, muốn đem nó xé rát nhưng ngay khoảnh khắc thanh long trảo của hắn tiếp xúc với vầng sáng dì biến lại xuất hiện vầng sáng vốn không có gì khác biệt này lại đột ngột bùng nổ một tầng ma văn tách ra khỏi vầng sáng ngay sau đó theo một tiếng sọt như xé lụa vang lên thân thể của giáp một hắc ám tử vệ đã nát thành vô số mảnh nhỏ bay tán loạn ra xung quanh Mà vầm sáng kia vẫn không dừng lại tiếp tục tiến thêm về phía trước, hung hăng đánh mạnh lên sống lưng hắc ám bạch hổ. hắc ám bạch hổ gầm lên đau đớn, thân thể lộn nhào ba vòng mới ổn định lại được. May mắn cho tên canh kim hắc ám tử vệ kia bám chặt lấy bộ lông của nó nên mới không bị văng xuống dưới. Nhưng từng ngụm máu tươi đã chảy ra từ trong miệng hắc ám bạch hổ nếu không phải giáp một hắc ám tử vệ đã gánh chịu phần lớn lực công kiếp thì sợ rằng lưng nó đã bị đánh gãy rồi trong đầu các hắc ám thiên can thần thú đều xuất hiện một câu hỏi sao có thể cùng là vầng sáng màu vàng tại sao thứ kia lại mạnh đến như thế sau khi hủy diệt giáp một hắc ám tử vệ đánh trọng thương hắc ám bạch hổ Vầng sáng màu vàng kia bay một vòng trên trời rồi cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang quay về trong tay A-Kim. Thì ra, vầng sáng nhìn giống như những vầng sáng khác này hóa ra lại là bản thể diệt tuyệt kim hoàng của A-Kim. Trong lúc phóng thiết cao cấp siêu tức sát kỷ, diệt tuyệt kim hoàng còn được A-Kim sử dụng để tạo thành một trung cấp siêu tất sát kỷ. Đây cũng chính là điểm mà A Kim mạnh hơn các quan minh thiên can thánh đồ khác Có sự trợ giúp đến từ ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận thể chất thánh cấp của nàng có thể thừa nhận được nhiều ma lực Trong cao cấp siêu tất sát kỹ phạm vi lớn dùng để ngăn chặn địch nhân kia còn ẩn dấu thêm một trung cấp siêu tất sát kỹ nữa Thế nhưng vẫn còn một điều nữa cùng là trung cấp siêu tất sát kỹ tại sao một đòn này của nàng lại có thể hủy diệt giáp một hắc ám tử vệ và đánh trọng thương hắc ám bạch hổ đây đây cũng không chỉ đơn giản là vì giáp một hắc ám tử vệ không được nhâm thủy hắc ám tử vệ trợ giúp trong suy nghĩ của các hắc ám thiên can thần thú đây là điều mà một siêu tất sát kỹ trung cấp không thể nào làm được thật ra đáp án rất đơn giản vốn một đòn này của A Kim đã có tính bất ngờ rồi đánh cho giáp một hắc ám tử vệ không kịp trở tay thêm một điều nữa và cũng là điều quan trọng nhất trên diệt tuyệt kim hoàng còn có thêm cả ma vực của nàng xuyên thứ đâm xuyên Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 644 đến lúc liều mạng rồi. Dịch A Lự Biên A bư. Cho dù là quan minh thiên can thánh đồ cũng không ngờ rằng công kích của A Kim lại dữ dội đến như vậy. Khi giáp một hát ám tử vệ bị giết chết hắc ám bạch hộ bị trọng thương thì họ mới biết rằng A-Kim không chỉ phát ra một siêu tất sát kỹ, mà là hai cái. Một cái cao cấp siêu tất sát kỹ kiểu phạm vi để ngăn chặn kẻ địch. Một trung cấp siêu tất sát kỹ đơn thể để đánh lén hắc ám tử vệ. Phối hợp với ma vực xuyên thứ mà A-Kim gia trì trên diệt tuyệt kim hoàng. Một lần hành động thành công. Trực tiếp tiêu diệt giáp một hát ám tử vệ vì mất đi hắc ám thanh long mà thực lực giảm suốt. A kim đắc thủ cũng khiến cho lòng tin của các quan minh thiên can thánh đồ tăng lên rất nhiều. Giáp một hát ám tử vệ bị giết chết và hát ám bạch hộ bị trọng thương khiến cho bọn họ nhận ra rằng hát ám tử vệ và hát ám thiên can thần thú cũng không phải không thể chiến thắng. Đương nhiên. Trong các quan minh thiên can thánh độ, cho dù có ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp ủng hộ thì muốn thi triển đồng thời hai siêu tức sát kỹ thì thật ra cũng chỉ có cơ động và a kim mà thôi. Bởi vì chỉ có thân thể của họ mới chịu đựng được ma lực trùng kích khổng lồ đến như vậy. Cái chết của giáp một hát ám tử vệ cũng khiến cho các hát ám tử vệ và hát ám thiên can thần thú xuất hiện biến hóa. Tám gã hát ám tử vệ còn lại gần như nhảy lên không trung hội hợp lại cùng một lúc. Phát động công kích về phía ngũ hành mơ dương giới mà quan minh thiên can thánh đồ bố trí. mà ở phía sau họ hắc ám thiên can thần thú cũng làm một việc khiến cho trong lòng các quan minh thiên can thánh đồ đều không rét mà run. Từng đạo ma lực cực hạn sáng chói tách ra từ trên người tám đầu hắc ám thiên can thần thú, hóa thành cột sáng bắn thẳng về phía trước. Nhưng mục tiêu của bọn nó cũng không phải công kích các quan minh thiên can thánh đồ những đạo cột sáng này chiếu lên người hắc ám tử vệ có thuộc tính tương ứng các quan minh thiên can thánh đồ đều có thể cảm thấy được ma lực của hắc ám tử vệ đang phát động công kiết đều tăng lên nhanh chóng sau lưng có ma lực của hắc ám thiên can thần thú ủng hộ thực lực của họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi tiêu hao lúc trước nữa không hề nghi ngờ điều mà các quan Minh Thiên Can Thánh đồ sắp gặp phải chính là tám hắc ám tử vệ có thực lực cực mạnh, mà thậm chí còn mạnh hơn cả thời kỳ toàn thịnh. Cho dù những hắc ám thiên can thần thú kia không trực tiếp tham gia tấn công nhưng chúng cứ gia trì tăng phúc cho các hắc ám tử vệ thì còn đáng sợ hơn nhiều, giống như ma lực của diệt thần kiếp áp súc vậy. Hắc ám tử vệ kết hợp với ma lực của chúng thì sức phá hoại là không thể nghi ngờ. A Kim tiếp tục công kiếp. Thiên cơ quát lớn. Lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu được. Cho dù ma lực nhiều thì vẫn cần một người có thể toàn diện phát ra mới được. Không thể nghi ngờ, người thích hợp nhất bây giờ chính là A Kim cùng với ma vực xuyên thứ của nàng ngay lúc thiên cơ nói tám tên hắc ám tử vệ kia đã vọc tới ngũ hành mơ dương giới dưới sự trợ giúp của hắc ám thiên can thần thú tốc độ của họ thật sự quá nhanh mà a kim vừa thi triển hai kỹ năng xong dù gì cũng phải tạm thời dừng lại một chút không chính thức giao thủ với hắc ám tử vệ thì vĩnh viễn sẽ không hiểu được sự đáng sợ của bọn họ Tám gã hắc ám tự vệ hoàn toàn dựa vào công kích cận chiến. Khi bọn họ vọt tới trước ngũ hành mơ dương giới thì cả tám cùng nâng hai tay lên. Dùng phương thức công kích mà họ am hiểu đồng thời oanh kích lên ngũ hành mơ dương giới. Trong tiếng nổ ầm ầm, ma lực khủng bố lập tức bắn ra, ngũ hành mơ dương giới lay động kịch liệt một cái quan mang mười màu vốn vững vàng lập tức phân tách ra cả ngũ hành mơ dương giới đều như đang run rẩy vậy nên cho dù a kim muốn tiếp tục công kích cũng không thể không dừng lại bởi vì họ phải phóng thiếp ra nhiều ma lực hơn để duy trì sự ổn định của ngũ hành mơ dương giới không thể không nói ngũ hành mơ dương giới không hổ là đương kim đệ nhất kết giới do ma lực cực hạn của mười hệ phóng thiết ra, phát huy ra toàn bộ hiệu quả của sự tương sinh tương khắc. Cho dù dưới sự công kiếp mạnh mẽ như vậy của tám gã hắc ám tử vệ cũng không thể phá vỡ nó trong một lần. Cùng lúc đó, thiên cơ đã hạ lệnh cho các ma thú tọa kỵ. Từng đạo ma lực bành trướng hung hăng đánh về phía các hắc ám tử vệ nhưng điều làm cho các quan minh thiên can thánh đồ hoảng sợ là đối mặt với công kích của những ma thú hầu hết là cưỡng giai thậm chí thập giai này hắc ám tử vệ cơ bản là chẳng thèm chú ý ma lực của họ hoàn toàn nội hàm gần như chỉ cần phẩy tay một cái là đã giải quyết xong lần công kích thứ hai của a kim rốt cuộc đã hoàn thành Diệt tuyệt kim hoàng mang theo vầng sáng màu vàng rực rỡ và ma vực xuyên thứ gào thét mà ra. Nhưng lúc này người nó phải đối mặt không phải giáp một hắc ám tử vệ đã bị suy yếu rất nhiều. Mà là các hát ám tử vệ đang ở trong trạng thái tốt nhất. Mục tiêu A kim chọn để công kích là ớt một hát ám tử vệ. Kim khắc một mỗi khi tiêu diệt được một đối thủ thì áp lực của các quan minh thiên can thánh đồ tự nhiên sẽ nhỏ đi một phần đối mặt với công kích của a kim thân hình quý thủy hắc ám tử vệ ló lên xuất hiện sau lưng ớt một hắc ám tử vệ rồi vỗ một cái lên vai hắn mà ớt một hắc ám tử vệ thì đem tay trái đặt lên trên tay phải Sau đó tay phải điểm ra một chỉ vào giữa diệt tuyệt kim hoàng Âm một tiếng diệt tuyệt kim hoàng bị bắn ngược trở lại quay về trong tay A Kim Mà tên ớt một hắc ám tử vệ kia thì bật ngửa ra sau bị đẩy lùi đến vài chục mét Nhưng sau một giây thì hắn đã ổn định thân hình rồi lại tiếp tục vọt lên như cũ Ngay khi A-Kim phát động công kích, các hắc ám tử vệ đã oanh kích lên ngũ hành mơ dương giới trọn vẹn hơn 10 lần. Sức phòng ngự của ngũ hành mơ dương giới tuy mạnh, nhưng dưới sự công kích cận chiến này của họ, hơn nửa ma lực lại áp súc hoàn toàn trong mỗi lần công kích thì đã tiêu hao được khá nhiều ma lực của quan minh thiên can thánh đồ. Sắc mặt thiên cơ đã trở nên rất khó nhìn rồi Cứ tiếp tục như vậy Thì đối phương sẽ bảo trì công kiếp Trong thời gian dài dưới sự trợ giúp Của hắc ám thiên can thần thú Còn bọn họ thì tuy có ngũ hành Tương sinh tuần hoàn trận giúp khôi phục Tăng cường ma lực Nhưng nếu đánh lâu Thì cuối cùng ngũ hành mơ dương giới Cũng sẽ bị công phá Tới lúc đó Chỉ sợ trong số mọi người Trừ A Kim có thể một vơn Sơn Một thắng được một gã hắc ám tử vệ ra Thì những người khác chỉ sợ sẽ không phải đối thủ của hắc ám tử vệ Nhưng thiên cơ cũng biết bây giờ bọn họ không có lựa chọn nào khác Nếu như rút ngũ hành mơ dương giới đi Thì thời gian họ kiên trì được chỉ sợ sẽ còn ngắn hơn Mà ở thời điểm này, dưới tình huống phát động ngũ hành mơ dương giới thì cho dù họ muốn truyền tống đi cũng không thể làm được. Giờ chỉ có thể trông mong cơ động nhanh chóng dung hợp xong với hỏa thần kiếm kia. Chỉ có như vậy thì họ mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Có thể nói, mọi hy vọng đều được đặt lên thanh hỏa thần kiếm này của cơ động. Chiến cuộc phát triển đến hiện giờ đã hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của cơ động. Dù sao hắn cũng không ngờ tới việc sau khi tiến hóa thành công thì hỏa thần kiếm lại tiến hành nhận chủ lần hai với hắn. Nếu như trên chiến trường có sự chỉ huy của hắn thì rất có thể chiến cuộc đã là một tràn cảnh khác rồi. Cho dù không thể chiến thắng đối thủ đi nữa thì ít nhất vẫn có thể dẫn dắt đồng bạn toàn thân trở ra ngay khi thiên cơ bắt đầu hạ lệnh cho đồng bạn toàn lực chèo chống ngũ hành mơ dơn u vinh quy quy o y giới thậm chí dừng hẳn việc công kích ra bên ngoài thì cách tấn công của hắc ám tử vệ lại hoàn toàn thay đổi vốn trong 10 tên hắc ám tử vệ giáp một hắc ám tử vệ và bính hỏa hắc ám tử vệ đã bị giết chết chỉ còn lại tám người tuy nhìn ngũ hành mơ dương giới đã lung lay sắp đổ nhưng thực tế nó lại cực kỳ vững chắc chưa thể công phá ngay lập tức được những hắc ám tử vệ này lập tức biến trận mậu thổ hắc ám tử vệ lách mình đến sau lưng canh kim hắc ám tử vệ canh kim hắc ám tử vệ thì đến sau lưng nhâm thủy hắc ám tử vệ ba người thuộc tính dương còn lại này đứng thành một hàng đặt tay lên vai nhau thông qua đặt tính thổ sinh kim kim sinh thủy đem ma lực của họ đều ngưng tụ đến trên người nhâm thủy hắc ám tử vệ Quang mang màu đen chói mắt bỗng nhiên bùng phát ra từ trên người nhâm thủy hắc ám tử vệ Cặp mắt màu hồng cũng càng trở nên thâm thuế hơn. Hai tay nhấc lên nắm thành trọng quyền, hung hăng oanh kích lên ngũ hành mơ dương giới. Khi ba người này phát động công kích, năm tên hắc ám tử vệ thuộc tính âm cũng đồng thời sử dụng phương pháp tương tự. Năm người đầy đủ ngũ hành. Họ lợi dụng đặc tính kim sinh thủy. Thủy sinh một. Một sinh hỏa hỏa sinh thổ, thổ sinh kim rồi cuối cùng đem lực lượng tập trung lên tân kim hắc ám tử vệ. Tuy bọn họ không có ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận, nhưng ma lực tương sinh thì vẫn có thể làm được. Mà ma lực hệ kim an hiểu về đột phá nhất. Dưới tình huống đầy đủ ngũ hành như vậy tự nhiên họ sẽ lựa chọn hệ kim để làm điểm đột phá. Giống như lúc ớt một hắc ám tử vệ ương đối với diệt tuyệt kim hoàng của A Kim. Tân kim hắc ám tử vệ cũng nâng tay phải lên điểm một ngón tay về phía ngũ hành mơ dương giới. Công kích của hắn và nhâm thủy hắc ám tử vệ bên kia gần như là phát ra cùng một lúc. Không tốt. Thiên cơ hét lớn một tiếng, các quan minh thiên can thánh đồ cũng rót thêm ma lực vào ngũ hành mơ dương giới một cách vô thức. Nhưng cho dù có mạnh đi chăng nữa, cái ngũ hành mơ dương giới này vẫn chỉ là một kết giới phạm vi rộng. Mà tất cả công kết của hắc ám tử vệ thì lại chỉ tấn công vào một điểm. ầm. Um công kích của nhâm thủy hắc ám tử vệ hung hăng đánh lên trên kết giới ngũ hành mơ dương giới bắt đầu kịch liệt chấn động nhưng cũng đúng vào lúc này thì một ngón tay kia của tân kim hắc ám tử vệ cũng điểm lên trên ngũ hành mơ dương giới nhìn một ngón tay tuy có vẻ yếu ớt nhưng nó lại ẩn chứa tính xuyên thấu không gì sánh kịp chỉ nghe một tiếng rít chói tai vang lên Ngũ hành mơ dương giới cứ thế bị hắn đâm rách ra một lỗ hồng Một cổ ma lực tân kim sắc bén theo đó mà vào Đây không phải bất cứ kỹ năng gì Chỉ thuần túy là dựa vào ma lực tân kim ngưng tụ đến cực hạn Mục tiêu nhắm thẳng đến thiên cơ đang ở giữa các quan minh thiên can thánh đồ Cẩn thận Tay phải lan thiên ý hơi run lên Hậu thổ châu của hắn đã xoay tròn bay ra ngoài trắng trước mặt thiên cơ Âm một tiếng Ngay sát na hậu thổ châu bị ma lực tân kim điểm trúng Thì lập tức bột phát ra hào quang màu vàng cực kỳ mãnh liệt Mà lan thiên ý thì kêu rên một tiếng Miệng phun máu tươi Phải biết rằng uy lực của một chỉ này thậm chí đã vượt qua cả đỉnh cấp siêu tất sát kĩa Tính xuyên thấu của nó thậm chí còn hơn cả băng thần chi mâu mà họ đánh lén bính hỏa hắc ám tử vệ. Tuy đã bị ngũ hành mơ dương giới làm suy yếu đi hơn nữa. Nhưng một đạo ma lực áp suất đến cực hạn này vẫn làm cho Lan Thiên Ý với sức phòng ngự của hậu thổ châu không chịu nổi và lập tức bị thương. Lan Thiên Ý vừa bị thương. Ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận mà các quan minh thiên can thánh đồ duy trì cũng lập tức bị trì trệ một chút. Đối với những người có năng lực cận chiến vô cùng cường hãn như Hắc ám tử vệ mà nói thì sao họ có thể bỏ qua cơ hội như vậy đây? Sau khi tân kim Hắc ám tử vệ điểm ra một chỉ kia thì lập tức đánh ra thêm một quyền mà không hề dừng lại một chút nào. Một quyền này đánh lên ngũ hành mơ dương giới vừa bị hắn chọc thủng thì lập tức vang lên những tiếng động như thủy tinh bị nghiền nát. Toàn bộ ngũ hành mơ dương giới hoàn toàn vỡ vụn dưới chấn động kịch liệt này. Hóa thành một luồng khí lưu khổng lồ cuốn lên không trung. Các quan minh thiên can thánh đồ chỉ cảm thấy ma lực trong cơ thể mình chợt hụt hẫm tinh thần lập tức hơi hoảng hốt một chút. Nhưng những hắc ám tử vệ kia cũng bị luồn khí lưu bất thình lình kia đẩy lui hơn trăm mét. Nhưng chỉ sau một giây thì họ đã tiếp tục lao về phía các quan minh thiên can thánh đồ. Sắc mặt thiên cơ tái nhợt đến lúc này mà muốn dựa vào phòng ngự để ngăn chặn đối phương là chuyện không thể nào. Ma lực trong không khí cực kỳ hỗn loạn. Bọn không thể thành lập ngũ hành mơ dương giới một lần nữa trong thời gian ngắn như vậy được. Một khi bị đối phương áp sát thì ngũ hành mơ dương giới còn có tác dụng gì nữa đây? Xong rồi, chẳng nhẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao? Liều mạng với chúng. Diêu Khiêm Thư tức giận quát là người đầu tiên phóng lên từ trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long. Trong các quan minh thiên can thánh đồ Trừ trường hợp đặc biệt của cơ động ra thì chỉ có ba thánh đồ cử quan bọn họ có thể phi hành bằng thân thể. Khi diêu khiêu thư tiến lên thì tác dụng của thần một khôi lỗi cũng lập tức được sử dụng toàn bộ. Bên cạnh lập tức có thêm một quan ảnh màu xanh giống hệt hắn. Lan thiên ý vừa bị thương và người thực chiến mạnh nhất A-kim cũng phóng lên cùng lúc. Tiếp tục bảo trì ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận đã không có bất cứ ý nghĩa gì khi phải đối mặt với đối thủ có năng lực cận chiến mạnh như hắc ám tử vệ. Bất kể thế nào họ cũng phải kiên trì đến khi cơ động hoàn thành việc dung hợp với hỏa thần kiếm. Chỉ như vậy thì họ mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đúng lúc này, một chùm ánh sáng màu đỏ xẹp qua người họ rồi bột phát ra trên không trung. Lập tức chính con hỏa long cực lớn phóng ra cản trở bước tiến của các hắc ám tử vệ. Đối mặt với hắc ám tử vệ cho dù là siêu tất sát kỹ của cử chuyển viêm long cũng sẽ bị xé nát trong thời gian ngắn. Nhưng đúng là vẫn có thể khiến họ dừng lại trong một thoáng. Thời gian là quan trọng nhất. Không tiếc bất cứ giá nào kéo dài thời gian cho cơ động. Người nói không phải thiên cơ mà là Trần Tư Tuyền. Bởi vì không ai hiểu rõ hoàn cảnh và trạng thái lúc này của cơ động hơn nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 645 Thánh Đồ Vân, Sơn Tử Vệ. Dịch Vũ án 2 Biên A Bư. Thời gian là quan trọng nhất. Không tiếc bất cứ giá nào kéo dài thời gian cho cơ động Nghe thấy Trần Tư Tuyền nói vậy quan Minh Thiên can Thánh Đồ đang đứng trên chính con hỏa long Ngăn cản hắc ám tử vệ liền có phản ứng Đúng vậy Trong tay bọn họ có siêu tức sát kỹ ma kỹ tử cơ động đưa cho Hiện giờ đã tới thời điểm sinh tử tồn vong Không sử dụng thì lưu lại đến khi nào Thiên cơ cũng kịp thời phản ứng. Có linh hồn lực của hắn chỉ dẫn sẽ không tạo thành tình huống nhiều người đồng thời thả ra ma kỷ tử. Khi uy lực bình ma kỷ tử đầu tiên do Trần Tư tuyền thả ra vẫn chưa biến mất thì siêu tức sát kỷ ma kỷ tử thứ hai và thứ ba đã đồng thời ném ra. Ba người A A Kim cũng trở lại trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long tổ chức lại trận pháp ngũ hành tương sinh tuần hoàn làm như vậy mới có thể khôi phục ma lực của họ một cách nhanh nhất hơn nữa có ma kỹ tử tranh thủ thời gian bọn họ lại có thể ngưng tụ ra những kỹ năng mạnh hơn để đối phó với hắc ám tử vệ bình ma kỹ tử thứ hai thứ ba bay ra cũng không nhằm vào hắc ám tử vệ một chai bay về phía hắc ám thiên can thần thú vị trí tăng phúc hắc ám tử vệ chỉ cần có thể gây trở ngại cho chúng thì thực lực của hắc ám tử vệ đương nhiên sẽ suy yếu siêu tất sát kỷ ma kỹ tử không chỉ ngăn cản hắc ám tử vệ đồng thời còn có thể tiêu hao ma lực của chúng không nghi ngờ chút nào làm vậy có thể tranh thủ thời gian cho quan minh thiên can thánh đồ Trận pháp ngũ hành tương sinh tuần hoàng lại một lần nữa được thành lập. quan minh thiên can thánh đồ toàn lực vận chuyển cuối cùng nhiệm vụ công kích do A-Kim đảm nhiệm. Mặc dù những người khác cũng có thể thừa nhận ma lực trùng kích của siêu tất sát kỹ Nhưng chỉ có A-Kim mới có thể thi triển ra uy lực lớn nhất. Thậm chí bọn họ còn mượn thời gian ma kỹ tử ngăn cản đối phương. Lại một lần nữa thành lập ngũ hành mơ dương giới